Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gió rét mà bệnh nặng một trận Cảm giác giống như là một giấc mộng Nhưng người chết còn nằm mộng sao? nếu nói mọi chuyện trước kia mới là một giấc mộng Nàng lại không thể nào tin nổi Bởi vì mỗi một sự kiện, mỗi một câu, mỗi một ngày, mỗi một đêm trong quá khứ Tất cả nàng đều nhớ rõ một một trước mắt Nhớ rất rõ ràng Cho nên như vậy, tuyệt đối không phải là một giấc mộng Vậy rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Mấy ngày liên tiếp, nàng không nghĩ ra nguyên cớ là gì, suốt cuộc buồn tha không nghĩ nữa, bởi vì có muốn cũng không nghĩ ra. Nàng lại không dám nói cho người khác, chỉ sợ bị coi là yêu ma quỷ quái, tà thuyết về hoặc người khác. Về phần những lời nói kỳ quái lúc nàng mới tỉnh, nàng chỉ có thể cằm tại trời xanh để cho nàng trọng sinh ở thời điểm bị bệnh nặng. Bởi vì như vậy, nàng có thể ngụy trang, sẽ không có ai coi những lời nói rằng bậy lúc mới tỉnh dậy của nàng là thật. Trùng sinh làm lại cuộc sống một lần nữa Có bao nhiêu không tưởng tượng nổi Lại có bao nhiêu cảm tại trời xanh Để cho nàng có cơ hội sống lại một lần nữa Chết qua một lần Để cho nàng hiểu được rất nhiều Cũng giống như một loại khác trọng sinh Lần này nàng nhất định phải ngăn cản Tất cả bi kịch xảy ra Lần này nàng nhất định phải dũng cảm Nắm chặt tất cả cơ hội Không để cho mình hối hận Lần này, nàng nhất định phải thay đổi số mạng đoàn ra, giữ lại hạnh phúc thuộc về mình Linh Lan nằm ở trên giường nghĩ Đây là ngày thứ ba sau ngày nàng trọng sinh trở lại Phu nhân thương yêu nàng, đặc biệt cho phép nàng nghỉ ngơi nhiều mấy ngày Vừa đúng để cho nàng có thời gian suy nghĩ và chấp nhận toàn bộ chuyện khó tin này 15 tuổi, nàng lại mang theo trí nhớ của 10 năm sau Trọng sinh trở lại năm nàng 15 tuổi này mà kệ thế nào, cũng có cảm giác không thể tin được. 15 tuổi, đang còn nhớ rõ một năm này xuân hàn rất lạnh, trời mưa đặc biệt nhiều. Trong thành người phải chịu gió rét cũng rất nhiều. Các thương đoàn lớn trong thành cũng vì vậy mà bị ngăn lại, khiến vật giá trong thành đậy lên rất cao. Mưa từ mùa xuân tới mùa hè, liên miên không dứt. Rất nhiều thường đoàn mắt thấy như vậy không được Mặc kệ là chỉ vì lợi ích hoặc vì thương hiệu Dối dít đội mưa lên đường Cho nên đưa đến rất nhiều người Bởi vì đất đá trên núi rơi xuống Có khi không về Lão gia cùng đại thiếu gia cũng vì vậy mà bỏ mạng Chồng một chút Linh lan cả kinh Đột nhiên mở hai mắt ra Từ trên giường lật người lên Lão gia cùng đại thiếu gia thật là ở đầu mùa hè Năm nàng 15 tuổi Bởi vì đi theo thương đoàn gặp phải chuyện ngoài ý muốn trên núi Mà mất mạng Bởi vì một năm này nàng bệnh nặng một trận, mưa lại rất đặc biệt nhiều, cho nên nàng nhớ rất là rõ ràng. Không sai, chính là đầu mùa hạ năm nay, mà bây giờ còn là đầu mùa xuân, vẫn còn kịp ngăn cản bi kịch xảy ra. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản tất cả mới được. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Hai tháng sau, Linh Lan chơi mắt nhìn lão gia mang theo đại thiếu gia cùng đoàn gia thương đội ở trong mưa bụi mù mịt lên đường, tiến về phía xa châu. Biết rõ sắp có phát sinh ngoài ý muốn, nàng lại hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản. Thân là một nô tỳ nhỏ nhỏ, lời nói ít trọng lượng, căn bản không coi lời nàng nói mượn cớ ác ốc nói là quan trọng. Phu nhân thậm chí còn biến chuyện này làm thành chuyện cười, nói cho lão gia nghe, khiến lão gia nghe xong còn cười ha ha. Xuống tay bên người phu nhân không có kết quả, nàng cũng từng tìm đến đại thiếu gia nói rõ ác mộng cùng lo lắng của mình. Kết quả vẫn như cũ Dước lấy một hồi cười khẽ khẽ của đại thiếu gia Hoàn toàn không coi đó là việc quan trọng Đoàn gia tổng cộng của 4 vị chủ tử trừ lão gia, phu nhân Đại thiếu gia gia Còn có vị nhị thiếu gia Cũng chính là thiếu gia của nàng Vốn là nàng còn có nhiều hy vọng Nhưng kỳ lạ, một năm này Thiếu gia sau khi làm lễ trưởng thành Theo tổ huấn đoàn rời xa nhà 2 năm Bên ngoài du lịch tăng thêm kiến thức Cho nên không có ở trong phủ. Số mạng thật không thể đổi sao Nhìn thấy bóng lưng thương đội rời đi Linh lan cảm thấy vừa bị thương Lại đàn lòng, thoái chí Tại sao biết rõ sẽ có bi kịch xảy ra Tại sao nàng lại không có biện pháp ngăn cạn Không để cho nó xảy ra đây Nếu như những việc này đều đã định sẵn Không thể sửa đổi Vì sao trời xanh này để nàng sống lại lần nữa Vì cái gì chứ Sau khi đoàn gia thường đội xuất phát được hơn một tháng Tin giữ quả nhiên truyền đến Thường nội lành nghề trên đường gặp phải băng tan Lão gia cùng đại thiếu gia bất hạnh bị đất đá trôn vùi tung tích không rõ, lành ít dữ nhiều Phu nhân nghe thấy tin dữ, bất tỉnh tại chỗ Bệnh nặng một trận Cả đoàn phủ cũng bao trùm một mảnh đau thương cùng lo lắng Lão gia cùng đại thiếu gia vẫn luôn là trụ cột của đoàn gia Hiện tại trụ cột ngã xuống Hơn nữa còn là hai cây cùng nhau ngã Sau này đoàn gia đến dựa vào người nào Nhị thiếu gia sao?